Chuyện ngôn tình Vợ Phúc Hắc của Đế Vương Hát Đạo Diễn đọc bi tập 21 Trong đầu đúng là không có bất kỳ ấn tượng Vậy cảm giác này từ đâu tới Mỗi người với một vẻ khác nhau Ngồi vào chỗ đối diện với Lam Duệ Tôi nghe nói Có người muốn tìm tôi Không biết là vì chuyện gì Tiện tay cầm lấy con xúc sắc Ở bên cạnh lắc qua lắc lại Lam Duệ tươi cười hỏi Nhìn động tác của Lam Duệ Mặt của mấy người ngồi đối diện hơi sững sờ Cảm giác như phản ứng của cô Ngày hôm nay nằm trong dữ liệu của bọn họ Không phải là cô ta sẽ rất kích động hay sao Thế nào mà ngược lại là giống như chẳng hề quen biết Lam Triệt Ánh mắt của cô rét lạc trợt lên Hò nhẹ một tiếng nói Không phải Chúng tôi muốn gặp cô Mà là anh ta muốn gặp cô Nói xong Lên tỏ ý nhìn về phía Lam Triệt ở bên cạnh Lam rệ cười như không cười, quét mắt nhìn sang Lam triệt với gương mặt vô cảm, nhẹ nhàng thả con xúc sắc trong tay ra, xòe quạt gỗ, khẽ khẽ phe phẩy. À, cậu mà không nhắc thì tôi quên. Lại nói, tôi còn chưa biết thân phận của các người. Nói vậy hình như có chút thất lễ phải không? Ba người bọn cô lạc sững sờ, ngoại trừ Lam triệt, ba người kia theo bản năng liếc nhìn đối phương một cái. Bọn họ tuyệt đối không tin, Lam rệ sẽ không điều tra thân phận của bọn họ mà lại tùy tiện nhận lời gặp mặt. Coi như là bởi vì sự hiện diện của Lam Triệt Khiến cho cô có hơi luống cuống Nhưng thân là một người lãnh đạo của thế lực hát bang Tuyệt đối không thể để mình phạm Phải một sai lầm đơn giản như vậy Rất rõ ràng phần lớn là Lam Duệ Đang thử thăm dò bọn họ Liz tươi cười nhã nhặn Giọng nói phụ nữ êm ái Khiến cho sắc mặt của Johan đứng bên cạnh Lam Duệ Trở nên khó coi Thật ra thì Lam Đương Gia Cũng đã biết thân phận của chúng tôi Nhưng bây giờ Lại hỏi về vấn đề này Chẳng lẽ là đang nói đùa thân phận ai nam ai nữ Quả thật chúng tôi bê có biết Thế nhưng điều chủ nhân của tôi càng muốn biết hơn Là ngoại trừ người ai nam ai nữ trong các người Còn có ai có đủ khả năng Để di rời được chiếc bàn đánh bạc này không Tiểu thư Liz À không đúng Và là Liz tiên sinh Vân Trạch tươi cười nói ra mấy lời mỉa mai châm biếm Trên gương mặt anh Tuấn trước sau Vẫn giữ nụ cười nho nhã Khí chất đượm nét quý tộc Khiến nụ cười nơi khóe miệng của Liz chợt tắt nhìn anh và ánh mắt lạnh lùng, lam duỗi mỉm cười nhìn chăm chú vào liz khiến hắn muốn mở miệng đe dọa bỗng chốc không biết nên nói như thế nào. ánh mắt kia khiến cho người như liz cũng cảm thấy e ngại quả không hổ danh là lam đương gia của hắc đạo. tôi nghĩ hẳn là lam đương gia đã biết đến thân phận của chúng tôi chúng tôi là cấp dưới của tập đoàn phoenix tin rằng trước đó lam đương gia đã điều tra kỹ càng còn về thân phận của người ngồi bên cạnh tôi Tôi nghĩ rằng so với bất kỳ người nào, Lam đương ra là người biết rõ nhất mới đúng. À, đúng vậy, tôi rất rõ. Lam dậy gật đầu, chỉ là ý tứ bên trong lời nói của cô lại tương đối mơ hồ, hình như là đồng ý với lời nói của cô Red, lại có vẻ đang nói đến tập đoàn phê Nói tóm lại là thái độ ẩm ừ của cô khiến cho cô Red toát cả mồ hôi trong lòng bàn tay. Lam Dụy cười khẩy nhưng không biểu hiện ra mặt, sau khi đạt được kết quả như mong muốn, khóe mắt khẽ lướt qua gương mặt lạnh lùng của Lam Triệt, sự khó chịu nhằn nhóm ở trong lòng. Vân Trạch, Johan tiếp đãi mấy vị này thật tốt, đã đến Las Vegas rồi thì dĩ nhiên là phải đánh bạc cho thỏa thích mới được. Dạ vâng. Johan và Vân Trạch gật đầu, Lam Dụy hướng về phía đám người đối diện, gật đầu một cái sau đó đi về phía cánh cửa ở một bên. gần như là khi làm rưỡi vừa nhấc chân đi trong nháy mắt làm triệt nhanh chóng đứng lên bất chấp sự ngăn cản của người khác vội vàng ba chân bốn cẳng đi theo bọn Correz thấy thế vô thức muốn đứng lên đi cùng johan nhe răng cười nói hình như mấy vị quên bọn tôi đã đồng ý thay chủ nhân tiếp đãi mấy vị khách này thật tốt nếu như các người bỏ đi thì chẳng phải khiến chủ nhân trách tội chúng tôi không tiếp đạn đến vị chủ đáo trước đó Correz lạc tiên sinh cũng nói xem chừng chủ nhân cũng biết người kia Vậy thì anh càng không cần phải lo sẽ xảy ra chuyện gì mới phải, trừ phi, trừ phi trong đó còn có điều gì mờ ám, các vị nghĩ sao? Điệu bộ của Johan rất tùy ý, làm duệ chân trước vừa mới đứng lên, chân sau lưng đã thản nhiên, ngông nghênh ngồi vào vị trí của cô, hai chân thon dài tùy tiện bắt chéo, gác lên mặt bàn đánh bạc ở trước mặt. Rõ ràng là rất tùy ý Lại làm cho bọn người có vai vế Ở Fionet như Coret cũng không hiểu Vì sao mình lại run lên Trong đầu của Coret hiện lên một ý tưởng rất hoang đường Hắn cảm giác mấy năm gần đây Hai nhà lam lăng không có động tính Kỳ thực đã nắm rõ nội bộ Của tập đoàn Fionet như lòng bàn tay Nhưng mà chuyện này căn bản không có khả năng Cho dù là những người trong tập đoàn Hơn 10 năm như bọn họ Cũng không dám khoe khoang khóc lát Nói là mình đã biết tất tần tật Hốn chi là người ngoài như Lam Duệ mỹ đến đây, Corret khẽ khôi phục lại nhịp tim đang đập loạn, bình tĩnh ngồi xuống. Hắn cũng biết, hiện giờ cả bọn đang ở trên địa bàn của Lam Duệ, chỉ cần hé ra một chút động tác, đối với tình thế của mình sẽ vô cùng bất lợi. Mặc dù con cờ Lam Triệt cũng không phát huy được sức mạnh, nhưng tóm lại, vẫn có chỗ dùng đến. Hắn tin rằng, Lam Triệt không thể nào nhớ những thứ đã không còn tồn tại, coi như hắn vẫn chỉ còn một chút cảm giác gì đó đối với Lam Duệ. Nhưng tiếc là cũng không có biểu hiện chứng minh Trung quy chỉ cần có làm triệt trong tay Đối với bọn họ mà nói thì lợi nhiều hơn hại Mang theo ám hiểu Nhìn hai người ngồi bên cạnh đang rộn rã Corret hít một hơi thật sâu Gương mặt vô cảm nhìn nụ cười ấm áp của Vân Trạch ở phía đối diện Một tia lạnh lẽo sắc bén hắt lên tấm kính Vân Trạch thấy hắn ngồi xuống Lúc này mới ngồi vào bên kia Như vậy, bắt đầu đi Lam rệ đứng ở trên ban công tầng 15, nhìn bao quát xuống toàn bộ bên dưới, nghiêng người, khiến ánh đèn không chiếu được lên người cô. Vẻ u sầu nơi đáy mắt, không ai có thể nhìn thấy. Cô có thể khẳng định, anh ta là Lam triệt. Giống như những gì Andrew đã nói, anh ta là Lam triệt, nhưng cũng không phải là Lam triệt. Kỳ thực, đêm nay cô có thể ngồi theo dõi, phạt trong phòng điều hành, căn bản cũng không cần đích thân đến hiện trường. Nhưng nguyên nhân là bởi vì Lam triệt. Mà vẫn không dằn lòng được Tự mình đến trước mặt bọn họ Thời gian nửa giờ ngắn ngủi Toàn bộ tâm tư của cô đặt hết lên trên người Lam Triệt Lại phát hiện toàn thân anh chỉ toát lên một hơi thở lạnh lùng xa lạ Căn bản không phải là thứ mà Lam Triệt trước khi nên có Chiếc quạt gỗ hương trong tay chợt vung lên Trên chiếc bình hoa cổ trị giá bạc triệu bên cạnh Nương theo tiếng vang thanh thúy Bạc triệu liền hóa thành mây khói Đến cũng đã đến rồi Đứng đó có thể biết được điều mà anh muốn biết sao? Lam Duệ xoay người, tợ lưng vào phía lan can phía sau, sắc mặt vô cảm. Tầm mắt vẫn nhìn về phía cột đá cẩm thạch hình trụ cách đó không xa. Lúc này, gương mặt của Lam Duệ không còn nụ cười như khi ở gian phòng vip nữa. cả người toát lên vẻ lạnh lùng, khiến tim của Lam Triệt đau thắt. Lam Triệt chậm rãi đi tới trước mặt của Lam Duệ, lặng lặng nhìn đôi mắt như bị sương mù vây kín. 4 năm sau, anh em gặp nhau lần nữa, không ai nghĩ đến là cái loại tình huống này, gặp nhau làm ngơ, thật đúng là con mẹ nó cẩu huyết. Lam Triệt khép hở hai mắt rồi lại mở ra lạnh nhạt nói, "Lam Triệt, nếu tôi đoán không sai, đây là tên của anh." À, Lam Triệt gật đầu. Trên thế giới này có rất nhiều người diện mạo tương tự nhau, tôi cũng muốn biết, đến cùng anh có phải là anh trai Lam Triệt của tôi hay không. Mục đích trở về lần này là gì? Nếu như anh là Lam Triệt, là vị thiếu gia thứ tư của nhà họ Lam, vậy nói cho tôi biết, anh nhớ những gì? Lam Triệt. Rõ ràng, rất rõ ràng về thân phận của người trước mặt, Lam Rệ vẫn cứ cố chấp hỏi lại là điều tra, cũng là đang ôm ấp một tia hy vọng cho chính mình. Tôi không phải là Lam Triệt, chẳng phải cô biết rất rõ sao? Hay là cô đang lo? Sau khi tôi trở về sẽ đoạt quyền trong tay cô. Mỉa mai nhìn cô, lời nói của Lam Triệt không một chút lưu tình. Giờ khắc này Lam Duệ bỗng hiểu ra tại sao những người đó lại muốn mang Lam Triệt đi, lại còn hao công tốn sức mang anh trở lại trước mặt cô, là để tự tàn sát lẫn nhau hay sao? Cười thoải mái, Lam Duệ khiêu khích hất cằm lên, nhìn Lam Triệt, nói rõ từng câu từng chữ. Nếu như có thể, vậy hãy để tôi nhìn xem rốt cuộc Lam Triệt có bản lĩnh gì, muốn đoạt quyền từ trong tay tôi, qua nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên dám nói lên câu này. Lam Triệt... Đã không còn ký ức của ngày xưa. Lấy gì để đấu với tôi? Lam Duệ là người sống rất lý trí. Đối với Lam Triệt, nhà họ Lam, hiện giờ là nhà họ Lăng, cô cũng sẽ không nể tình cảm để làm lưu mở lý trí. Nói cô tự kiều cũng được. Không có bất kỳ người nào có quyền đoạt đi quyền lực từ trong tay cô, trừ phi cô tình nguyện buông tay thôi. Phiên muốn lợi dụng Lam Triệt làm chuyện này, chỉ có thể nói là bọn chúng tính toán sai lầm. Đúng là tự dước lấy một kết cục thất vọng khoảnh khắc lam duệ và anh lướt qua nhau lam triệt lạnh lùng ra tay nhanh như tia chớp gần như trong nháy mắt lam duệ đột nhiên khom người xuống khó khăn né tránh con dao nhỏ sắc bén trong tay của lam triệt nhanh chóng rút ra khẩu súng màu bạc giắt bên đùi chở tay dùng bắn súng hung hăng đánh về chui dao chỉ chừng mười mấy giây hai người trước đó đang bình thản nói chuyện lại bất ngờ đánh nhau một dao một súng giao chiến Rõ ràng, hai bên đều chiếm giữ những ưu thế riêng, nhưng nếu cố ý tránh đi chủ yếu của đối phương là đều đang xảy ra như vậy. Họ không muốn thật sự làm tổn thương nhau. Trường 99 Hải Linh và ba đứa nhóc Đại nhân, lăng ngạo đã đến Masiru rồi. Người đàn ông trung niên đem số liệu mới nhất vừa mới lấy được hướng về chủ nhân trẻ tuổi báo cáo. Dưới ánh trăng Ngón tay thon dài Của người đàn ông trẻ tuổi Trắng loá đến kinh người Đan lại chắn lên một tấm hình Ở trên bàn Giọng nói chầm thấp vang lên cho bọn Corret như thế nào Người đàn ông trung niên cúi đầu Dạ bọn họ đã gặp Lam Duệ Bây giờ đang ở Las Vegas Xong hình như cậu Lam Triệt này Cũng không nắm chắc được phần thắng Corret tiên sinh nói Có vẻ như cảm giác của Lam Triệt Đối với Lam Duệ Khá là hời hợt à Thật sao dường như người đàn ông trẻ tuổi rất có hứng thú ngược lại lại không cảm thấy tức giận hay thất vọng gì cả thông báo cho Corent bất luận như thế nào anh ta cũng phải mang làm duệ đến trước mặt của tôi bằng mọi giá dạ vâng thuộc hạ hiểu không ai biết tại sao Phénet lại khao khát có được làm duệ đến như vậy mặc dù người ở tập đoàn Phénet tràn đầy nghi vấn ở trong lòng nhưng cũng không một ai dám đi hỏi Ngay cả Laia Jennifer Fionnet, em gái của đại nhân cũng không biết nguyên nhân vì đâu. Dường như tất cả mọi chuyện, tất cả lý do, chỉ có một mình đại nhân là rõ ràng nhất. Từ khi Lam Duệ tiếp cận ngôi vị chủ nhân của nhà họ Lam đến năm thứ tư, đại nhân đã bắt tay vào điều tra tất cả thông tin có liên quan đến Lam Duệ. Trong vòng 7 năm nay, không dám nói đến hiểu toàn bộ con người Lam Duệ, nhưng đôi khi e rằng những chuyện lăng ngạo không biết mà đại nhân cũng biết. Anh Hai Cánh cửa thư phòng khép chặt bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào, gần như là trong nháy mắt, ánh sáng kim loại chợt lóe lên. Nương theo tiếng hét thảm thiết, cánh tay đang đặt trên cửa vẫn chưa kịp rút lại, liền bị một chiếc bút ngòi vàng đâm xuyên qua, máu tươi trong phút chốc nhỏ giọt xuống kinh người. Sắc mặt của người đàn ông trung niên vẫn vô cảm như cũ đối với cảnh tượng vừa rồi, dường như hắn đã quá quen thuộc, tuyệt nhiên không hề cảm thấy kinh ngạc. Laya run rẩy Giữ chặt lấy tay trái Túm lấy tay phải của mình Gương mặt đầy vẻ sợ hãi không dám tin Cô không hiểu Người anh trai luôn yêu thương mình Tại sao lại nỡ ra tay nặng như vậy Đi ra ngoài Một câu nói cực kỳ bình thản Mang theo sự đe dọa kinh người Khiến Laia run lên cầm cập Há to miệng đầy uất ức Bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ Cô đã sớm quên Anh trai của mình là loại người gì Ngoan cố cho rằng anh trai vẫn luôn thương yêu cưng chiều mình hết mực Fianet cũng không tức giận Ngược lại cười lên Xem giờ lời nói của anh không có nghĩa lý gì với em Rốt cuộc là đôi bàn tay của em lén lút làm bao nhiêu chuyện ở sau lưng anh Không cần anh nói ra chứ Hôm nay đồng thời phế bỏ hết Thế nào Giọng điệu thương lượng điểm thêm một chút cưng chiều Thế nhưng hàm ý lại đẫm mùi máu tanh tàn nhẫn Lai à sợ hãi ôm cánh tay Đầm đìa máu tươi Cô phát hiện, thật ra thì mình chẳng hiểu một tí gì về anh trai, không hiểu tại sao anh ta đột nhiên lại thành ra như vậy. Rõ ràng, bọn họ là anh em ruột, tại sao lại có thể đối xử với cô như vậy? Mặc dù không can tâm, nhưng cô biết, anh của mình không nói đùa. Nếu như không đi, e rằng thật sự sẽ phế bỏ hai cánh tay của cô. Khoảnh khắc vừa đóng cửa, cô chợt nghe thấy cái tên mà mình ghét nhất, làm dệ. Giây phút ấy, Lai đem toàn bộ sự bực dọc của mình đổ hết lên người Lam Duệ. Cô cho rằng sở dĩ anh trai cô luôn thương yêu cô phải có thái độ như vậy, nhất định là có liên quan đến Lam Duệ, cho dù không phải là cô ta xúi dục. Nhưng mà bởi vì trong khoảng thời gian này, cô lại âm thầm gây cản trở cho Lam Duệ, khiến anh trai tức giận mới có thể làm như vậy với cô. Một người phụ nữ đã kết hôn, sinh con Lại không ở nhà trông chừng chồng của mình cho tốt Cả ngày chỉ biết chạy đi khắp nơi quyến rũ những người đàn ông khác Bây giờ cả ngày anh trai cô cũng ngưỡng mộ nhất không tha Như vậy lưu lại để làm gì? Sự đố kỵ mãnh liệt Làm cho Leia lưu mở ý chí Cũng quên mất luôn Fionnet là người như thế nào Hơn nữa còn quên đi cả lời cảnh báo của anh ta Bây giờ, Layla chỉ có một mong muốn rằng, bằng bất kỳ giá nào, cô nhất định phải giết chết làm duệ Cô biết, một người muốn tìm mình hợp tác, dẫu sao thì người kia cũng có điểm giống cô, đều là hận làm duệ Tại Maseru Nam Phi, lăng ngạo sắc mặt, vô cảm, nhìn một vùng hoang tàn trước mặt, toàn thân tỏa ra hơi lạnh lẽo, như là băng, khiến cho người ta run sợ nơi này là khu vực khai thác dầu mỏ và khai khoáng mỏ kim cương nằm ở dưới kiểm quyền soát của nhà họ Lăng. ở Nam Phi ai ai cũng biết nó thuộc về phạm vi thế lực của nhà họ Lăng nhưng bây giờ lại có một đám người dám làm ra chuyện ngay trên địa bàn của anh. Ngự phong trầm mặc, sự việc đến bất ngờ, thủ lĩnh, bọn họ làm như vậy thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra kẻ gây rối. không cần đâu lăng ngạo quay mặt sang cửa sổ xe trước mặt từ từ đi lên để mắt đến tập đoàn Fenet ngoại trừ tập đoàn Fenet bây giờ ai dám trắng trợn làm ra các loại chuyện như vậy Andrew vậy thì lại càng không có khả năng mấy năm nay mặc dù giữa bọn họ không có tranh cãi nhưng chỉ là đánh qua đá lại bảo tồn thế lực của mình càng thêm phòng bị Andrew vốn dĩ là người có năng lực mặc dù anh không rõ ràng lắm nhưng Nam phi không phải là nơi mà Andrew muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Suốt mấy năm qua, kẻ duy nhất luôn ẩn núp trong bóng tối theo dõi bọn họ cũng chỉ có Phoenix, lăng ngạo có điểm không hiểu. Từ lúc bắt đầu, tập đoàn Phoenix chỉ nhắm vào gia đình họ Lam, nhưng mà trong 2 năm gần đây lại không ngừng khiêu khích nhà họ Lăng. Lăng ngạo và Lam Duyệ đưa ra rất nhiều giả thiết cũng không tài nào đoán ra được rốt cuộc mục đích của tập đoàn có thế lực như Phoenix là cái gì muốn tranh đoạt thị trường buôn bán với bọn họ, rõ ràng là không phải như vậy, động tác lớn như thế này suy cho cùng là có chuyện gì xảy ra. Còn có Lam Triệt, mặc dù Lam Duệ không đả động gì đến chuyện 3 năm về trước, nhưng làm người bên gối của cô không ai hiểu rõ tâm tư của Lam Duệ hơn anh cả Ngay lúc này, cô bị sinh non, cướp đi hơn một nửa sinh lực, cho nên Anh cũng không muốn tranh cãi về chuyện của Lam Triệt nữa, không đề cập đến nhưng không có nghĩa là cho trôi vào quên lãng. Cho đến bây giờ Lam Duệ vẫn chưa quên được, trong lòng cô vẫn luôn âm thầm lo lắng cho Lam Triệt. Ba năm nay, căn cứ vào việc phạm vi tìm kiếm được gia tăng là kéo theo rất nhiều chuyện xảy ra mà sự xuất hiện đột ngột của Lam Triệt cũng là một cú sốc cực kỳ lớn. Chiếc xe lái về phía tòa khách sạn cao cấp nhất của Lăng Ngạo ở đây, đây là tòa khách sạn 5 sao tốt nhất ở Masero cũng là nơi mà Lăng Ngạo đã đặt mua vào thời điểm anh đến đây để nghỉ ngơi. Bởi vì Lăng Ngạo đến tương đối bí mật, không kinh động đến ai, chỉ có vài người lãnh đạo cấp cao ở đây biết, thế nên khách sạn vẫn hoạt động theo lẽ bình thường tiến vào gian phòng tổng thống được bảo lưu hàng năm, lăng ngạo rút ra một điếu thuốc, châm lên rồi hít sâu một hơi. ánh mắt của Âu Liêm khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn lăng ngạo. Âu Liêm đi theo bên cạnh lăng ngạo đã nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ một số thói quen của anh. có thể thường anh chỉ nhâm nhi một chút rượu, ngồi thư giãn một lát là có thể hòa hoãn trở lại. đợi đến tận bây giờ, lăng ngạo vẫn chưa từng dính đến khói thuốc. Không phải là không biết, hút thuốc đơn giản là không thích mùi vị này. Cũng vì nguyên nhân như vậy, cho nên những người đi theo bên cạnh anh như bọn họ cũng không động đến. Lần này thì khác, người không hút thuốc như lăng ngạo lại chủ động động đến nó. Điều này quả nhiên rất kỳ lạ. Nói rõ lên chính cái sự phồn miệng của anh. Các cậu, đi ra ngoài đi. Còn chưa được hai ngụm lăng ngạo dập điếu thuốc trong tay thản nhiên nói. Âu Liêm không nói gì, nhanh chóng cùng với Ngự Phong ra ngoài, canh gác ngay ngưỡng cửa. chuyện này rất nghiêm trọng, không phải chỉ là một căn cứ nhà họ Lăng ở Nam Phi bị phá hủy, mà dường như tình hình hiện tại của Lam đương gia cũng còn nguy hiểm. trong phòng, Lăng Ngạo đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, gương mặt lạnh lẽo, đượm vẻ u ám. Phía nét hết lần này đến lần khác. Kẻ thù ở trong tối, ta ở ngoài sáng Cục diện như thế khiến cho sự kiên nhẫn của anh dần dần trở nên khô cạn Anh cực kỳ rất ghét bị rơi vào thế bị động Còn chán ghét hơn khi làm duệ Vợ yêu của mình lại luôn vào hoàn cảnh như vậy Hiện tại anh không chỉ là chủ nhân nhà họ Lăng Ngoại trừ việc bảo vệ cho gia tộc của mình Quan trọng hơn hết Bây giờ anh là một người chồng, một người cha Ở tình huống này thì không gì quan trọng hơn vợ và con mình cả Nếu những người này thích núp trong tối, vậy anh sẽ khiến cho bọn họ không thể ló mặt ra ngoài nữa. Chương 100: Không được gặp Lam Triệt. Nhà họ Lam cập nhật tin tức rất nhanh, chẳng mấy chốc nhận được tin của Lam Triệt. Ban đầu, Lam Dụy không có ý định thông báo tin này cho những người nhà biết, dù sao chuyện bây giờ có hơi nằm ngoài tầm kiểm soát, bọn họ có biết cũng vô dụng, nhưng bây giờ đã biết cả rồi, Lam Dụy cũng không nói. Tập đoàn Lam Thị vốn nằm ở New York, Mỹ. Sau khi lấy được tin tức, đến với tốc độ rất nhanh cũng là điều dễ hiểu. Lam Duệ còn chưa trở lại Las Vegas, mấy người nhà họ Lam đã ngồi chờ sẵn. Tại sao các anh lại ở đây? Xa xoa hai bên Thái Dương có hơi đau, Lam Duệ nhíu mày hỏi. Ba năm trôi qua, ba anh em Lam Dịch, Lam Vũ và Lam Thương vẫn độc thân. Lam Duệ cảm thấy không hề gì, ngược lại khiến cho những đấng bề trên trong nhà ngày một lo lắng. Ba người này cũng ra ngoài ba mươi, nhưng lại không có ý định kết hôn, mà người em gái út như cô đã là mẹ của ba đứa nhỏ, dĩ nhiên càng khiến cho mọi người thêm phần nôn nóng, sốt ruột. Cũng chính bởi vì vậy mà ba anh em nhà này quyết định mọc rễ ghim cây ở New York, nếu không có chuyện hệ trọng, bọn họ tuyệt đối sẽ không về. Một năm trước, bởi vì một câu nói của Lam Duệ tất cả mọi chuyện ở tập đoàn Lam Thị đều giao hết cho ba anh em bọn họ, còn cha mẹ của các anh ấy đã sớm ung dung đi du lịch vòng quanh thế giới. Theo thường niên, chỉ cần đến cuối năm, lúc làm duệ đích thân đến tập đoàn Lam Thị tổng kết sổ sách, ba anh em này luôn dùng ánh mắt như muốn lăng chì xẻo thịt nhìn cô. đôi khi làm duệ nghĩ nếu như ánh mắt có thể giết người, khẳng định bây giờ cô đã sớm chết cả ngàn lần. vì khoảng cách khá gần, nên khi vừa nhận được tin Ba anh em này là người đầu tiên trong gia tộc xuất hiện trước mặt của Lam Duệ. Lam Duệ, lần này bọn anh đến đây kỳ thực em cũng đã biết rồi. Lam Dịch cao mày nói, chuyện của Triệt, có thật như vậy không? Triệt trở về thật sao? Sao em không cho bọn anh biết? Biết là cậu ấy còn sống, chú Tư thím Tư nghe sẽ rất vui. Lam Duệ cởi áo khoác, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Có cần thiết không? Chuyện của anh ấy em tự xử lý. Từ giờ trở đi, không có lệnh của em. Bất kỳ ai cũng không được tiếp xúc với Lam Triệt. Chuyện của Lam Triệt thật sự quá phức tạp, cô không thể để cho người nhà của mình gặp nguy hiểm. Vốn dĩ, chuyện đã không nằm trong lòng bàn tay, cô tuyệt đối không hy vọng nó trở nên dối rắm Lam Duệ, em biết, chuyện này không phải chỉ một câu nói của em là có thể giải quyết được. Cậu ta là anh trai em, là em trai của bọn anh, làm người thân. Anh nghĩ bọn anh có quyền được biết ngọn nguồn của chuyện này chứ? Lấy tư cách là anh cả trong nhà, Lam Thương dùng lý lẽ, cố gắng để khuyên Lam Duệ. Mặc dù nhà họ Lam do Lam Duệ làm chủ, bọn họ cũng thừa nhận năng lực và sẵn sàng nằm dưới sự quản lý của cô. Nhưng chuyện lần này Lam Triệt trở về, tuy rằng trong lòng biết rõ Lam Duệ sẽ xử lý rất tốt, nhưng cả vui mừng lẫn lo lắng, thôi thúc bọn họ phải đích thân tìm hiểu tình hình. Nhìn thái độ của Lam Duệ như vậy, trong lòng bọn họ mơ hồ có dự cảm xấu. Từ khi bất ngờ nhận được tin tức Lam Triệt trở về, bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái. Lại nhìn thái độ của Lam Duệ, vô lạnh lùng, vừa nóng nảy, càng thêm củng cố cho bọn họ phỏng đoán ban đầu. Dù năng lực của ba anh em không thể sánh với Lam Duệ, nhưng cũng không phải là các loại ngốc. Được sinh ra trong một gia đình như vậy thì dĩ nhiên có nhiều chuyện vẫn là tự mình biết được. Lam Duệ mang đến cho bọn họ một cuộc sống vô sầu vô lo, không có nghĩa là chuyện gì cũng có thể một mình cố gắng chịu. Lam Duệ khép chặt hai mắt, rồi mở ra nhàn nhạt, nhạt cười. Anh cả... Chuyện này em sẽ giải quyết thật tốt. Làm triệt, em sẽ đợi anh ấy trở về. Các anh về nói lại với ông nội và mọi người. Chuyện gì cũng đừng có nhúng tay vào. Cứ yên tâm chờ là được rồi. Nếu có thể thuận tiện giúp em trông chừng ba con tiểu quỷ gây rắc rối kia đi. Cứ như vậy, canh nên sớm trở về. Có thể trong khoảng thời gian này, em tương đối bận rộn. Không có chuyện gì cần thiết thì đừng đến tìm em. Vừa nói xong, Lam Duệ bắt đầu hạ lệnh đổi khách. Nhưng mà... Lam Vũ muốn nói thêm gì? Lam Thương ở bên cạnh bỗng vỗ nhẹ anh một cái, ra hiệu anh không cần hỏi nữa. Vân Trạch, tiễn ba vị thiếu gia trở về thôi. Lam Duệ đứng lên, lúc chuẩn bị đi lên lầu thì mở miệng. Vân Trạch gật đầu, "Vâng, thuộc hạ hiểu." Lam Thương nhìn Lam Duệ rời đi, cũng không níu kéo, mà ba người bọn họ cũng không vội vã rời khỏi ngôi biệt thự. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lam Duệ nữa, Lam Thương mới ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trạch đang tươi cười hòa nhã, đôi mắt trầm hẳn xuống. Tôi biết, một khi Lam Duệ đã nói, tuyệt đối không cho phép làm trái lời, nhưng tôi nhất định phải biết, làm triệt đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Lời nói của Lam Duệ rất kỳ quái, khiến bọn tôi khó hiểu. Vân Trạch, tôi biết mình không có quyền ra lệnh cho anh phải nói cái gì, nhưng mà ít nhất anh phải để cho chúng tôi biết đầu đuôi câu chuyện, ít nhất phải cho chúng tôi có cái gì đó để ăn nói với mọi người trong nhà chứ. Vân Trạch trầm ngâm một lát, nụ cười trên mặt phai đi, liếc nhìn Johan đang không đếm xỉa tới, vô tư uống rượu một bên, căn bản không để ý tới chuyện này, suy nghĩ một chút mới chậm rãi từ từ nói. Triệt thiếu gia đúng là triệt thiếu gia, nhưng lại không phải như thế. Diện mạo như cũ, quả thật đúng là người đó, nhưng mà nhìn vào những người ở bên cạnh lại có vẻ như không phải thường thiếu gia cứ trở về chỉ cần truyền đạt lại nguyên văn những gì lam chủ nói là được chuyện này có mục đích trong khoảng thời gian này mọi người nên chú ý đến an toàn của mình một chút đừng để cho lam chủ phân tâm vì chuyện trong gia tộc được rồi vân trạch xin tiễn ba vị thiếu gia trở về thôi lời nói của vân trạch liên tục không ngừng nghỉ khiến cho ba anh em lam thương nghe xong liền chóng hết cả mặt miễn cưỡng hiểu được sơ sơ Cái gì gọi là trong chuyện này còn có mục đích, chẳng lẽ Lam Triệt đang nhầm vào ai? Lời nói của Vân Trạch dường như đang ám chỉ, Lam Triệt không còn là Lam Triệt, nhưng vẫn là Lam Triệt chân chính. Chuyện này dối rắm rốt cuộc là như thế nào? Mang theo một bụng đầy nghi vấn, rõ ràng là ba anh em không thể lấy được đáp án từ trong miệng của Vân Trạch. Mà Johan trước sau cũng không có phản ứng, muốn hỏi chuyện là tốn công vô ích. Nhìn thấy tình cảnh như thế, cuối cùng bọn họ chỉ có thể chọn cách rời đi. Họ biết rõ, một khi Lam Duệ đã quyết định, thì ai cũng không thể thay đổi. Cho dù là ông nội họ có ở đây, nếu như cô không muốn nói, có thuyết phục cũng uổng công. Được rồi, vậy bọn tôi đi trước, sẽ truyền lời lại. Nhưng mà bọn tôi cũng hy vọng Lam Duệ có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Vân Trạch mỉm cười đồng ý, thương thiếu gia yên tâm, đây là điều dĩ nhiên thôi. Bọn Lam Thương từ chối việc Vân Trạch đưa tiễn, ngồi máy bay cả đêm đến Thượng Hải, bọn họ lo lắng, nếu như không kịp trở về, không chừng sáng sớm mai, toàn bộ mọi người trong nhà sẽ tập trung hết ở Mỹ. Ba người cũng không cho rằng sự xuất hiện của mọi người trong nhà sẽ thay đổi được gì, nhỡ đâu là còn làm cho Lam Duệ tức giận hơn, coi như vậy cũng không xong nổi. Bọn họ cảm giác được hôm nay tâm tình của Lam Duệ rất kém, vô cùng kém. Bọn họ không muốn đi chọc vào tổ ong vò vẽ. Đó là hành vi đâm đầu vào chỗ chết vậy. Đi rồi à? Đợi đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại hai người, lúc này Johan mới đặt ly rượu trong tay xuống, đi tới chỗ Lam Duệ vừa ngồi ban nãy, cầm lấy chiếc máy tính xách tay ở một bên, mở ra, bắt đầu gõ, được con người màu vàng nhạt nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng cũng không có nhàn dỗi. Người kia là anh trai của Nguyệt. Nếu nói như vậy, Làm sao có thể khiến một người quên đi triệt Để Triệt để như vậy Chẳng lẽ là mất trí nhớ Nhưng rất rõ ràng Làm triệt không chỉ là mất trí nhớ đơn giản như vậy Nghe lời của nói của Johan Vân Trạch khó tin nhìn hắn Vốn dĩ xoay người chuẩn bị lên lầu Cũng vì những lời này mà chuyển hướng Như mày Có phần không xác định nói Ý của cậu là triệt thiếu gia không phải bị mất trí nhớ Nhưng quả thật Anh ta không nhớ rõ chúng ta Điểm này không thể nào gạt người Từ chuyện anh ta ra tay với làm chủ Là có thể khẳng định hoàn toàn chắc chắn Không phải anh không tin những gì Johan nói Trực giác của Johan nhạy bén hơn người Nhận định có phần khác lạ Chẳng qua là Vân Trạch cảm thấy kỳ quái Không phải mất trí nhớ đơn thuần Vậy thì nguyên nhân từ đâu Có thể là một người vô duyên vô cớ Quên đi tất cả mọi chuyện Chỉ những chuyện có liên quan đến làm duệ Mới có thể khiến cho Johan để tâm như vậy Đối với con người tên là Lan Triệt Một chút ấn tượng hắn cũng không có Dĩ nhiên là không thể nào quan tâm nhiều được Chỉ thấy hắn phớt lở nhún vai Không hề hấn gì Tôi nghĩ chuyện này thuộc về y học Anh phải đi hỏi cái con cọp cái kia Hoặc là Âu Liêm mới được Thế thì sẽ chính xác hơn Danh tiếng của hai người bọn họ trong giới y khoa Cũng không phải là được thổi phòng tự nhiên Hỏi bọn họ về vấn đề não người Tôi nghĩ là bọn họ sẽ rất rõ Vấn đề về não người Trong đầu lóe lên Vân Trạch nghĩ đến con chip mà Lam Duệ lấy từ trong tay William mấy năm về trước. Trong đó có rất nhiều nghiên cứu về não người, phần lớn tư liệu là về Lam Duệ. Nhưng bởi vì trước đó kho dữ liệu của nhà họ Lam bị trộn, nên dĩ nhiên thông tin của Lam Triệt bị tiết lộ cũng là chuyện bình thường. Mà khi đó, bọn họ cũng thoáng đoán ra chuyện này là do Fianet làm lên. Nếu quả thật như thế, thì sự trở về của Lam Triệt lần này chính là một cái ngòi nổ. Mục đích thực sự của người đó là... Không được, anh không thể cứ ở đây suy đoán Anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng Tôi đi ra ngoài một chút Đại khái sáng mai sẽ trở về Chuyện có chuyện gì thì nhớ liên lạc Nói xong, Vân trạch không đợi Johan trả lời Nhanh chóng, xông ra khỏi cửa Lần đầu tiên Johan nhìn thấy Vân trạch vội vàng, hốt hoảng như vậy Hắn nâng mắt nhìn đâm đâm vào màn hình trước mặt Đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh Chuyện này có nhất định liên quan đến Nguyệt Mỗi lần có chuyện dính dáng đến Nguyệt Thì Vân Trạch mới trở nên mất bình tĩnh như vậy Chẳng lẽ nói Anh ta đang nghĩ đến chuyện gì đó Khiến cho Nguyệt gặp nguy hiểm Nghĩ đến khả năng này Ánh mắt vàng nhạt sáng loá của Johan Dần dần trầm xuống Trên khuôn mặt khôi ngô hiện lên một vẻ khát máu Không một ai Có thể làm hại đến Nguyệt Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra Trường 101, lần đầu gặp lại ba người sau nhiều năm. Người phụ nữ kia rất là kỳ quái, là rất quỷ quyệt, không có ý tốt. Trồn chút tết gà, ui da, liễm tranh, sao lại đánh anh? Trên lầu hai, ba đứa nhóc đang nằm úp sấp. Ở gần lan can cầu thang, liếc nhìn người phụ nữ bận trước bận sau, dáng vẻ ân cần ở bên dưới. Khuôn mặt đáng yêu, vừa gian manh, vừa tỏ ra bất mãn khi Hải Linh bước chân vào nhà họ Lăng một tuần trước, liền tỏ ra cực kỳ tha thiết, thái độ đối với mọi người trong nhà cũng trở nên mềm mỏng hiếm thấy. Ban đầu người nhà họ Lăng còn tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng bây giờ cũng đã hơi có phần thay đổi một chút. Điều này làm cho ba đứa nhóc càng thêm bất mãn ở trong lòng. Lúc ba cái tên siêu quậy này đang nói chuyện, Liễm Dực bị Liễm Chanh hung hăng vỗ đầu một cái, lập tức nhảy cẫng lên la hét. Liễm Chanh trợn mắt khinh bỉ ông anh cả. Anh nói hả là con trồn. Thì cô Hải Linh cái thứ ai? Liễm Dực cắn răng nhìn chằm chằm cậu em Liễm Tranh và ánh mắt biết rồi còn hỏi, thằng bé cảm thấy Liễm Tranh đang cố tình trả thù nó, cả ngày chỉ biết ăn hiếp anh mình. Vậy anh nói trộm giúp tết gà, trong đó là ai? Câu hỏi của Liễm Tranh khiến gương mặt của Liễm Dực cứng đờ, phòng miệng lên, một lúc lâu cũng không nói gì nữa. Liễm Vũ quét mắt nhìn hai oanh đang trêu đùa, cười tiếp mắt, hai tay chống cằm nhìn người bên dưới. Cái cô Hải Linh này đúng là không biết thân phận Thái độ đối với bọn chúng cũng rất kỳ lạ Sự thực sự là chán ghét in rành rành trong mắt Mà vẫn đối xử với bọn chúng thân thiết như con Đúng là khôi hài Xem ra cô ta vẫn còn tư tưởng đến cha của bọn chúng Không được Chuyện này là không thể được Là cha của mẹ Ai cũng không được phép cưỡng đoạt Này Ba đứa nhóc con Chạy đến đây làm gì Lăng tâm đi từ trên lầu ba xuống Bắt gặp dáng vẻ Thập thà thập thò của ba đứa nhóc Nhất thời cảm thấy buồn cười Nhìn theo tầm mắt của bọn chúng Liền trông thấy cô à hải Linh kia Ân cần đi tới đi lui bên người ông nội Và bác Lăng Lăng tâm vốn không ưa người này Nhìn thấy vậy hàng chân mày thanh tú Thoáng chốc trở nên khó coi Thật đúng là chó Không sửa được Lăng tâm tuyệt đối không tin rằng à hải Linh kia sẽ biết ăn năn hối lỗi Từ khi cô ta trở về cũng chưa từng sống yên ổn ngày nào. Mỗi ngày đều lẩn vẩn xung quanh mấy người ở trong nhà, không phải phục mục đích rõ ràng hay sao? Muốn thay thế vị trí của chị hai cũng không biết tự biết thần biết phận của mình. Cô Út, vẻ mặt của cô rất là hung dữ, sẽ dọa sợ trẻ con vậy. Ba đứa nhóc nghiêng đầu nhìn gương mặt tràn đầy ý lạnh của Lăng Tâm, nói một cách ngây thơ. Lăng Tâm điểm nhẹ lên đầu của ba đứa nhóc, bất mãn. Ba con tiểu quỷ tụi con, ngay cả cô Út mà cũng đem làm trò tiêu khiển. Được, ba đứa con phải cẩn thận đề phòng cô ta, nhỡ đầu bị bắt đem bán thì cũng không biết chừng. Ba đứa nhóc nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt trong veo giả ngốc. Tại sao cô Út lại nói như vậy? Cô Hải Linh rất tốt với bọn con đấy. Cô ấy biết làm rất nhiều món ăn ngon cho bọn con ăn này. Hơn nữa, con dạy bọn con đi tìm cha mẹ thế nào? Mọi người không ai dạy bọn con cả. Tại sao lại trách cô Hải Linh? Cô ta dạy các con. Như vậy đi tìm anh hai chị hai. Nghe xong lời này, sắc mặt của Lăng Tâm lại càng trở nên khó coi. 18 tuổi, Lăng Tâm đã là một cô gái duyên dáng, yêu kiều. Duy chỉ có sự sùng bái đối với làm duệ là không hề thay đổi. Chỉ có tăng chứ không có giảm. Mỗi một lần gặp mặt sẽ như vậy không chủ động được mà hâm mộ giống như gấu khao la bán ở trên người lam vậy nếu như lăng ngạo không kéo cô bé ra nhất định sẽ không chủ động thả người hiển nhiên sự ủng hộ mà lăng tâm dành cho chị hai mình không ai có thể sánh bằng vừa nghe nói hải linh dạy cho ba đứa bé chỉ hơi lớn một chút đi tìm cha mẹ lại đang dấp tâm làm gì đây quả nhiên bọn họ nghĩ không sai à hải linh này nhất định là không có ý tốt lần này lăng tâm nghĩ lầm mất mặc dù đúng là Hải Linh không có ý tốt nhưng cũng không đủ can đảm sủi ruột ba lứa đứa nhóc trốn nhà đi tìm lam duệ và lang ngạo một cách trắng trợn như vậy nên biết rằng nếu như chuyện này bị khui ra cô ta gánh không nổi trách nhiệm sở dĩ nói như vậy một là để lấy lòng ba đứa nhỏ khiến cho bọn chúng lơ là cảnh giác với à mặt khác là đang ngầm bóng gió nếu như phương pháp này được áp dụng với những đứa trẻ bình thường mà nói Quả thật là rất hiệu quả, nhưng đối với ba tên siêu quậy, vừa thông minh, vừa ma lanh, vô tình lại thành gậy ông đập lưng ông, tự mình chui vào cái bẫy của bọn chúng mà mình cũng chẳng biết. Đối với việc Hải Linh cố tình muốn lấy lòng ba đứa nhóc, không ngốc, dĩ nhiên biết cô ta đang có ý đồ gì, cộng thêm trước đó bọn chúng bí mật quan sát cử chỉ, thần thái của cái cô Hải Linh kia, bọn chúng đã sớm biết cô ta không phải là người tốt, làm sao mà dễ dàng để mình bị lừa. Nói như vậy cũng là để cho Hải Linh không thể chân chính đạt được mục đích. Đáng tiếc thay, ngay cả Hải Linh cũng không biết, còn tưởng rằng mình đã tạo được một hình tượng rất tốt trước mặt của ba đứa nhóc. Nhắc tới cũng vừa khéo, lăng ngạo giải quyết, chuyện ở phía bên kia cũng gần xong, nhanh chóng trở về nhà. Mà khi Lam Duệ vừa nhận được tin của anh, cũng vội chạy từ Las Vegas về lại Hồng Kông gần như là khi Lăng Ngạo vừa về đến nhà nửa giờ thì xe của Lam Duệ cũng tiến vào cửa chính của nhà họ Lăng. Thời điểm Lăng Ngạo đặt chân vào nhà, rõ ràng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện cái âm thanh kia, anh nghe có hơi quen tai. Âu liêm dài dài bên thái dương, cảm thấy mình thực sự không nên theo trở về, tại sao cái cô Hải Linh kia lại ở đây? 4 năm không gặp, bọn họ gần như đã quên mất sự tồn tại của người phụ nữ này. Ngờ đâu lại bất ngờ chui ra, nhưng anh nhớ rõ thủ lĩnh của bọn họ đã từng nói, từ dạo ấy về sau không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa. Người phụ nữ này lại chui ra từ cái xó nào vậy? Gương mặt u ám lăng ngạo đứng ngay lối vào phòng khách, nhìn bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc trong nháy mắt, Âu Liêm và Ngự Phong đi theo bên cạnh. Giật cảm thấy một luồng hơi thở lạnh lẽo đang tỏa ra từ trên người của anh. Hải Linh vừa ngẩng đầu, Trông thấy bóng dáng mà mình ngày nhớ đêm mong, thực sự vui sướng, trực tiếp lướt qua người cô, đi về phía lăng lão ông đang ngồi trên sofa, cười híp mắt nhìn anh. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Con nhớ mình đã từng nói là không muốn thấy cô ta nữa. Lời nói nhẫn tâm khiến cho Hải Linh vốn đang tươi cười, sắc mặt chuyển sang trắng bạch Nếu đổi lại là người khác, đã sớm tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, tiếc thay trong số ấy không có bao gồm lăng nào. Ôm tâm tình xem trò vui, đối với tất cả hành vi, cực cử chỉ của Hải Linh, lăng lão ông cả đời từng trải, dĩ nhiên là những trò mèo của Hải Linh cũng không qua được mắt người như ông. Mặc dù mấy năm qua, Hải Linh quả thật thay đổi rất nhiều, không còn sốc nổi nông cạn như trước, tâm cơ ngược lại càng sâu, thủ đoạn cũng cao tay hơn rất nhiều. So với trước là thật đáng khen ngợi, chỉ đáng tiếc là... Lăng lão ông là người cũng không nói tuệt ra, mà chỉ thản nhiên ngồi rút xem rút cuộc Hải Linh định dở cái trò ma gì. Người già lúc nào cũng thích xem trò vui. Ông càng mong chờ đến lúc Lăng Ngạo và Lam Duệ trở về. Nhìn thấy người này, thái độ sẽ ra sao? Rất rõ ràng. Thái độ của Lăng Ngạo đã nằm đúng trong dự liệu. Lăng Ngạo, con về rồi, Lam Duệ đâu, sao không đi cùng với con? Mẹ Lăng nhìn quanh một chút Không thấy bóng dáng của Lam Duệ Thì có hơi thất vọng hỏi Lăng Ngạo ngồi xuống đối diện với bọn họ Con người lạnh như băng đảo qua trên người bọn họ một vòng Lạnh lùng nói Chủ nhân nhà này là ai Mẹ Lăng hơi nhíu mày Không hiểu tại sao Lăng Ngạo lại đề cập đến vấn đề này Là anh hai Từ 10 năm về trước Chủ nhân nhà này đã chính là anh hai Mỗi câu nói của anh Đều tuyệt đối không cho phép làm trai ý Đây là quy tắc ban đầu mà ông nội đã định ra Khi lăng tâm thấy lăng ngạo đến Liền vui mừng mang theo ba đứa nhỏ xuống Lần này nghe thấy anh hai thân yêu của mình Hỏi đến vấn đề mà ai cũng biết Những người trong nhà đều không ai trả lời Dĩ nhiên người làm em gái như cô phải trả lời thay Lúc ba đứa nhóc nhìn thấy cha mình Đôi mắt to bừng sáng Những khi không có mẹ Cha là người đáng tin cậy nhất Ba... Ba đứa nhóc đồng loạt nhào tới Miệng ngọt ngào kêu to Thời điểm lăng ngạo nhìn thấy ba cậu con trai Gương mặt cũng nhu hòa đi rất nhiều Làn môi mỏng khẽ nhách lên Nụ cười hiện vẻ cưng chiều Mấy ngày nay ở nhà có gây ra chuyện gì không Ba đứa con trai của mình có cái đức hạnh gì Người làm cha là mẹ đều rõ hơn ai hết Tuy rằng lăng ngạo rất thương con Nhưng cũng không nuông chiều quá mức Lúc nào cần chiều sẽ chiều Những thời điểm nên phạt Nhất định sẽ phạt Về phương diện này Đôi vợ chồng Lam Duệ, Lăng Ngạo Có phương pháp giáo dục giống nhau Liễm tranh Ôm cánh tay của Lăng Ngạo Xòe bàn tay bé xíu Bắt đầu bẻ ngón tay Đếm đâu ra đấy hẳn hoi Tám ngày trước Ba mẹ bỏ tụi con ở đây Trong tám ngày Ngày nào tụi con cũng rất ngoan Con thì nghịch máy vi tính Liễm dực chơi với mấy con thú cưng còn liễm vũ cũng ngoan ngoãn đọc sách thôi. còn có cô hải linh chơi cùng với tụi con nữa. cô ấy kể tụi con nghe rất nhiều chuyện. ba mẹ đi đâu nè, ông nội với mấy cô bác đều không nói cho tụi con biết. chỉ có cô hải linh là tốt nhất. kể hết cho tụi con nghe rất nhiều chuyện về ba mẹ nữa. thì ra trước khi có mẹ, cha còn có tình nhân sao? cha, sao cha lại giấu mẹ nuôi tình nhân ở bên ngoài? như vậy là rất xấu. cha có biết hay không? Con trai của mình rất, mình rất rõ, lăng ngạo biết nếu như anh không cắt đứt mấy cái lời nói nhảm của Liễm Tranh, không biết cái cô cậu này còn nói ra thành cái gì nữa. Cô kể cho bọn chúng nghe về vị trí của tôi. Cô nói với bọn chúng về chuyện giữa tôi và Lam Duệ. Nói với bọn chúng là tôi có người phụ nữ khác. Hải Linh, gan của cô càng lúc càng lớn rồi đấy, dám khua môi múa mép trước mặt con tôi. Ai cho cô cái quyền đi nghe ngóng hành trình của tôi và Lam Duệ. Mỗi một câu nói của Lăng Ngạo đều thể hiện sự tức giận mãnh liệt, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, khiến người trong nhà họ Lam không ai dám hò hè. Cười khẩy, nhìn gương mặt trắng như tờ giấy của Hải Linh, Lăng Ngạo tiếp tục nói. Hải Linh, đầu lưỡi của cô hình như mấy năm qua không có tác dụng gì. Đã thế, tôi đích thần cắt bỏ nó đi, bây giờ ngay lập tức cút ra ngoài. Lăng Ngạo nói thêm một chữ, sắc mặt của Hải Linh liền khó coi thêm một phần đáy mắt đượm vẻ thù hằn. Cô ta hùng hăng chừng mắt nhìn ba đứa bé đang nép vào trong lồng ngực của Lăng Ngạo. Nếu không phải tại bọn chúng, cô ta sẽ không bị mất thể diện như vậy. Anh Ngạo cũng sẽ không đuổi cô ta đi. Cô ta chỉ có lòng tốt chia sẻ tình cảm với ba đứa con hoang kia thôi, căn bản cũng không có lỗi gì, tại sao lại muốn đuổi? Vậy ở đây đang mở đại hội gì mà náo nhiệt như vậy? Ngay thời điểm căng thẳng, bọn Lam Duệ bất ngờ xuất hiện. Lam Duệ kinh ngạc nhíu mày, nhìn căn phòng đầy áp người, chẳng nhẽ là đang chào đón. Tiếc rằng cô không thể ở lại đây lâu, chỉ trở về một chút rồi lập tức phải rời đi. Mẹ! Mẹ! Ba đứa nhóc gieo hò, tất cả đều bỏ cha sang một bên, chạy về phía Lam Duệ. Mấy ngày này, Lam Duệ liên tục bận rộn. Cũng cầm cũng nhọn đi Người cũng gầy đi rất nhiều Ngược lại tinh thần lại không tệ lắm Nửa ngồi Lam Duệ cười hít mắt Vừa ôm cơ thể bé nhỏ của ba đứa nhóc Vừa hôn lên gò má của mỗi đứa một cái thật kêu Bà bối có nhớ mẹ không Nhớ mẹ đi cũng không mang tụi con theo cùng Ba đứa nhóc chẩu môi Bất mãn nói Lần này mẹ sẽ mang mấy đứa theo Lam Duệ vỗ vỗ đầu con nhỏ, cười đồng ý, lúc đứng lên có chút ngoài ý muốn nhìn đến người đã 3 bốn năm không gặp, Hải Linh. Thật không nghĩ tới, hôm nay trở về đúng là không phải lúc lại gặp phải cô ta. Lam Duệ nhìn vẻ mặt kỳ lạ của mọi người trong nhà, chẳng lẽ bọn họ cho rằng cô sẽ làm gì? Không nói đến việc Hải Linh đã đối với cô chẳng có uy hiếp gì đáng kể, mà cho dù Hải Linh có thật sự có ý đồ, vậy cũng phải nhìn xem cô là ai. Đối với Hải Linh Trước đây cô đã không để vào mắt Bây giờ lại nhất quyết càng không Bình tĩnh Nhìn quanh một vòng Lam rệ đứng thẳng người nhìn Lăng Ngạo Thản nhiên nói Lăng Ngạo em có lời muốn nói với anh Lúc này sự tình có hơi phiền phức Bằng không em cũng sẽ không trở về Lần này về phải đi ngay Anh có chuyện gì để sau xử lý Dừng một chút Cười nhã nhặn nhìn sang Hải Linh Với gương mặt khó coi Đang ngó chừng cô Hải Linh về rồi à? Vậy thì ở nhà thêm vài ngày. Mấy ngày nay chị cũng không có nhà, phiền em chăm sóc cho ba mẹ. Thái độ khách sáo, như là chẳng có sự ngăn cách nào trước đó. Lăng ngạo cũng không biểu cảm gì, sau khi xem một màn này, thế Lam dậy đã nói vậy, thì cũng không cương quyết đuổi Hải Linh đi nữa. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người Hải Linh, sự chán ghét nơi đe mắt, khiến toàn thân cô ta run lên bẩn bật. Nhưng rốt cuộc là vì sợ hãi hay là tức giận. Điều này thì chỉ một mình cô ta biết, Hải Linh quả thật là sắp tức đến phát điên. chẳng những cô ta không hề cảm kích trước việc làm Duệ không so đo chuyện trước kia mà ngược lại còn cảm thấy giọng điệu của Lam Duệ nói chuyện với mình rất sức sược. rõ ràng rõ ràng tất cả đều là của cô ta cả lăng ngạo cả vị trí chủ mẫu nhà họ lăng cả đứa bé cũng là của cô ta Tại sao cứ một mực là cái con tiện nhân làm Duệ đó, cô ta tuyệt đối không cam tâm cô ta nhất định phải khiến cho con tiện nhân lam Duệ kia phải trả giá thật đắt suy nghĩ như vậy và giờ khắc này càng thêm ăn sâu bén rẽ đã không thể bị dao động điều này cũng ngầm báo trước cho vận mệnh bi thảm của Hải Linh về sau này chương 102 trò đùa quái đàn của ba đứa nhóc Mặc dù thái độ của lăng ngạo làm cho Hải Linh tràn đầy oán giận nhưng ít ra bây giờ cô ta còn có thể ở lại nhà họ lăng, trong việc giao tiếp, cô ta lại càng giở đủ mọi chiêu trò đối với mẹ Lăng và những người trong nhà. Hôm nay, bởi vì sự yêu cầu của tập đoàn, ba mẹ Lăng phải tham gia một bữa tiệc rượu trong giới thượng lưu, nhưng Lăng Ngạo và Lam Duệ còn vướng ba đứa nhỏ không có ai trông nom, trái lại, mấy ngày nay cách ứng xử của Hải Linh cũng không tệ. Thêm vào đó, mẹ Lăng cũng vì muốn Hải Linh từ bỏ Một tia hy vọng cuối cùng kia, đối với Lăng Ngạo, không để ý đến sự phản đối của ba Lăng, khăng khăng mang Hải Linh đến bữa tiệc. Bởi vì chuyện này, từ khi ba Lăng vừa ngồi lên xe, sắc mặt đã rất khó coi, mẹ Lăng không biết phải làm thế nào, lại ngại vì có Hải Linh ngồi bên cạnh, cũng không có nói rõ. Lúc vừa lên xe, Hải Linh cũng không màng đến ba mẹ Lăng, cô ta ăn mặc trang điểm cực kỳ xinh đẹp, trông trông lại càng cảm thấy bất bình vốn dĩ cô ta thường xuyên đến tham dự những bữa tiệc đại loại kiểu như thế này nhưng bởi vì sự xuất hiện của cái con tiện nhân kia bây giờ thái độ của họ đối với cô ta càng ngày càng kém nghĩ đến đây suýt chút nữa hải linh nghiến nát cả hàm răng làm dọe chỉ cần có hải linh ở đây cô tuyệt đối sẽ không được sống thoải mái gì tiệc rượu ngày hôm nay là do ai làm chủ có phải là do bác trình hay không bầu không khí trong xe thật sự là quá ngột ngạt hải linh nhếch môi cười nhẹ giọng hỏi thăm ba lăng và mẹ lăng vẫn ngồi suy nghĩ sang chuyện khác vì một câu hỏi này mà kinh ngạc quay đầu nhìn cô ta lấy một cái mẹ lăng nhớ rõ đến bây giờ bà cũng chưa từng nói qua là sẽ đến tham gia tiệc rượu của ai làm sao mà hải linh biết được nếu đã như vậy hải linh biết bằng cách nào Giờ khắc này trong lòng của mẹ Lăng tràn đầy nghi vấn Đối với sự thay đổi của Hải Linh Bây giờ nhìn nhận bằng một con mắt khác Vốn đã từng là chủ mẫu của nhà họ Lăng Dĩ nhiên mẹ Lăng phải có sự thông minh, cơ trí Mà những người phụ nữ khác không có Mặc dù vẫn có nhiều hoài nghi như cũ Nhưng một khi chưa có được bằng chứng xác thực Bà tuyệt đối không thể làm ra chuyện bứt dày động rừng. Đúng vậy. Tiệc mừng thọ 50 tuổi của bác Trình. Người ở nhà họ Lam và họ Lăng đều đến tham dự. Dù sao cũng là bạn bè trong giới làm ăn. Nhà họ Trình cũng có hợp tác với hai nhà Lam Lăng. Dĩ nhiên, vì mối quan hệ này, về tình lẫn lý đều đòi hỏi chúng ta phải đích thân đến mới đúng. Cũng đã mấy năm rồi, Hải Linh không gặp bác Trình. Lần này đến cũng tiện thể chào hỏi bác Trình một chút vậy. Thời điểm nói những lời này, mẹ Lăng cố ý thêm Hải Linh vào, quả nhiên không ngoài dự liệu, lúc đang nói chuyện, đã lâu không gặp Bắc trình, nháy mắt Hải Linh lé lên một tia oán hận, nhưng rất khôn khéo, dùng dáng vẻ, tươi cười nhã nhặn để che giấu. Nếu không quan sát kỹ, căn bản là không thể nhìn ra. Che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt, mẹ Lăng than thở trong lòng, quả nhiên là như vậy, cái đứa nhỏ này thật sự vẫn làm cho bà mất lòng tin. Vốn còn đang tính tìm ai đó thích hợp cho con bé ở cái tiệc rượu lần này. Ngờ đâu mấy năm nay lại chẳng biết ăn năn hối cải. Ngược lại thủ đoạn ngày càng sâu. Ngay cả bà cũng dám đánh lừa. Dạ đúng, quả thật mấy năm rồi Hải Linh không gặp bác Trình. Cũng không biết bác Trình còn nhớ rõ con hay không nữa. Sau đó Hải Linh không nói gì thêm. Nhưng mẹ Lăng cũng chẳng có tâm tình để nghe. Một nỗi thất vọng ngổn ngang trong lòng. Đối với Hải Linh thực sự không còn tia hy vọng nào nữa Bây giờ bà bắt đầu thấy nhớ ba đứa cháu bảo bối của mình Trước đây giữa nhà họ Lam và nhà họ Lăng vốn tồn tại một quan hệ phức tạp, hợp tác Bây giờ lại là quan hệ thông ra Chủ nhân của hai nhà cũng là vợ chồng Nói đến hợp tác dĩ nhiên là chuyện nằm trong dự liệu Nhưng nếu nói nhà họ Lăng và nhà họ Lam Thì bất luận là bên nào đi hợp tác với gia tộc Andrew Chùm mafia của nước Ý Chuyện này làm cho người ta hơi khó tin Xong, cho dù khó tên đến mức nào Hợp tác thì cũng vẫn là hợp tác Đây là sự thật không thể nghi ngờ Vào lúc này Đang ngồi đối diện với Lam Duệ Và Lăng Ngạo là người đàn ông anh Tuấn Với đôi mắt màu xanh lục Thật ra thì đây chỉ là một chuyện bên lề Nếu như hắn không nhìn chầm chầm Lam Duệ Bằng ánh mắt hừng hực nào lửa nóng như vậy Ngược lại, chẳng có vấn đề gì Lam Duệ có thể làm như không thấy Nhưng Lăng Ngạo thì không thể Bà xã yêu dấu của mình bị người ta nhìn chầm chầm Đổi lại là người đàn ông nào E rằng cũng khó mà chấp nhận Ba đứa nhóc nằm trên tấm thảm lông mềm Nhìn tình huống lạ lùng Bên trong ba đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hứng thú Anh nghe nói Đức chú có đôi mắt sói này đã cứu chúng ta Liễm dực thì thầm Anh nghe ai nói Liễm vũ không hiểu hỏi Tại sao thằng bé chưa từng nghe qua chuyện này Thì là mẹ nói Lần trước mẹ vô tình nói ra chỉ có điều cũng là chú ấy lại suýt chút nữa khiến bọn chúng phải đi gặp Thượng Đế. Cho nên ngẫm lại, kỳ thực thì cũng không gọi là được cứu. Liễm tranh chở mình một cái, bò dậy từ trên thảm lông, đáy mắt lé lên một tia khó giò. Mẹ, đây là ai vậy? Con chưa từng gặp qua. Là người mẹ biết à? Ánh mắt thuần khiết. Lời nói ngây thơ vô tội, hai đứa nhóc con kia không nghĩ ra được chiêu này, lập tức khinh bỉ nhìn chằm chằm thằng nhóc đang ghé sát vào bầu ngực ấm áp của mẹ. Vô sĩ Lam Duệ buông cơ thể nóng bỏng của Liễm Chanh vào lòng, mỉm cười vuốt chóp mũi của thằng bé một cái nói, đây là... Còn không đợi Lam Duệ nói xong, Liễm Chanh vỗ tay một cái hét lớn, con biết rồi là một chị mà mẹ quen ở bên ngoài phải không? À không đúng, nếu là người quen của mẹ, vậy phải... Không gọi là chị là gì mới đúng Nhưng mà chị ấy rất đẹp Xem ra cũng chưa kết hôn còn thích mấy chị đẹp như vậy Nếu gọi là gì không phải là chê người ta già sao Nói vậy con có muốn cưới chị ấy cũng không được Cho nên không cần gọi là gì Phải gọi là chị Dừng một chút Liễm tranh mở đôi mắt hồn nhiên Tha thiết ghé vào người ở trên bàn Giọng nịnh nọt Chị gái Chị gái à Chờ sau khi Liễm tranh trưởng thành Liễm tranh cưới chị làm vợ Nhất định, Liễm Chanh sẽ kiếm được nhiều tiền xây một ngôi nhà thật đẹp cho chị gái vào ở. Mặc dù dáng dấp của chị không xinh đẹp như mẹ, nhưng mà miễn cưỡng nhìn cũng thuận mắt rồi. Nhưng mà chị này, em muốn sau khi cưới, ngàn vạn lần không được ăn mặc như vậy. Loại trang phục này thích hợp với những người đàn ông như cha của Liễm tranh thôi. Chị phải mặc quần áo nhấu giống như mẹ kia kìa, vậy mới làm nổi bật lên vóc dáng. Bất quá, em biết, nhất định là chị đang tự ti. Đối diện với một người đẹp như mẹ Cô gái nào cũng cảm thấy tự ti thôi điểm này hiểu được mà Nhưng mà chị yên tâm Nếu em muốn kết hôn với chị Vậy chắc chắn sẽ không ghét bỏ chị đâu coi như chị Liễm tranh Làm dệ cố nén cười Thấy sắc mặt của Andrew càng ngày càng đen Vội vàng cắt đứt mấy lời nói làm nhảm của con trai Cho cái tên siêu quậy này Không nói tiếp Không chừng thằng nhóc con này Còn nói ra những chuyện kinh thiên động địa ngay cả người lạnh lùng như lăng ngạo ngồi bên cạnh, bởi vì lời nói của liễm tranh trên gương mặt anh tuấn cũng hơi mỉm cười. hiếm khi lăng ngạo không ném thằng nhóc đang nép sát vào lồng ngực của lam duệ ra ngoài, coi như đây là thưởng cho cái việc thằng nhỏ giúp anh chút giận. mẹ, sao mẹ lại hung dữ với con? người ta rất thích chị gái mà. ở bên trong đôi mắt to của liễm tranh để vẻ uất ức, thậm chí trên hàng lông mi còn vương vài giọt lệ khiến người ta nhìn không nỡ con trai của mình dĩ nhiên mình hiểu rõ. làm dạy ho nhẹ một tiếng giải thích. liễm chanh chuối là đàn ông cũng giống như cha con giống như con vậy. con phải gọi chuối là andrew. bây giờ biết chưa? thế nên con không thể cưới chuối, chuối cũng không thể gà cho con. lam dạy tự cảm thấy là mình đã giải thích rõ ràng lắm rồi. nhìn andrew ngồi phía đối diện, gân xanh hẳn rõ trên trán, gương mặt xanh mét như tàu lá. Đôi mắt vốn mang màu xanh lục giờ lại ngả sang xanh sẫm, chứng tỏ lửa giận đang bành trướng ở trong người. Lời nói kế tiếp của Liễm Tranh hoàn toàn khiến thần kinh căng thẳng của Andrew gãy lìa. Nghe lời nói của Lam Duệ, Liễm Tranh nghiêng đầu nghĩ ngợi, đột nhiên nhảy ra khỏi lòng mẹ, dáng vẻ chững chạc đường hoàng. Người này là đàn ông, vậy là anh. Không sao, con không ngại. Bây giờ ở Las Vegas hoặc Hà Lan, đàn ông có thể đăng ký kết hôn, con xem trên TV rồi. Con tuyệt đối không để ý Con rất là thích anh trai này dáng vẻ xinh đẹp Mẹ mẹ nếu như mà liễm tranh cưới anh Có phải anh ấy gọi mẹ là mẹ Gọi cha là cha hay không Lăng ngạo khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt Quét mắt sang hai đứa con trai Đang cười trộm ở một bên Lại nhìn đến vẻ mặt thành thật Khiến người ta không phân rõ thật giả của liễm tranh Hò nhẹ một tiếng chậm rãi nói Andrew thằng bé còn nhỏ Nói năng không biết suy nghĩ Thân là giáo phụ của mafia chẳng nhẽ là đi so đo với một đứa bé sao? Andrew cười lạnh, nhìn Lăng Ngạo, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Lăng Ngạo, anh đừng có nói chuyện không biết suy nghĩ. Nếu như anh bị người khác xem là phụ nữ, có nói muốn cưới anh, anh có thể bình tĩnh như vậy sao? Lăng Ngạo, nếu đổi là anh, e rằng bây giờ một viên đạn đã bay ra rồi. Andrew nói lý lẽ, bất quá cũng chính xác, trong giới hắc đạo, Lăng ngạo có tính tình như thế nào mọi người cũng được tiếp xúc một hai lần Tùy chuyện đã qua nhưng đây vẫn là sự thật Lăng ngạo quay đầu Ưu nhã tựa như báo săn đứng lên Lạnh lùng nhìn Andrew Tôi nhớ là anh muốn hợp tác với chúng tôi Andrew Tốt nhất anh nên nhớ rõ Không phải chúng tôi không dám động đến anh Không cần thách thức tôi Tôi vẫn cảm thấy mình dư sức để đối phó với anh vậy Johan Mang tụi nhỏ về phòng đi Lam Duệ nở nụ cười Nhẹ nhàng ôm lấy liễm tranh đứng sang một bên Cũng không có ý định gia nhập vào trận chiến Của mấy người đàn ông Vừa thấy Lam Duệ mang ba đứa nhỏ đi Andrew sửa sang lại quần áo Ngồi vào ghế sofa Lăng Ngạo cũng không nói gì thêm Ngồi đối diện với hắn Hợp tác Rất đơn giản Chỉ là Andrew Anh không cần phải dùng cặp mắt Khiến cho người ta chán ghét Nhìn chằm chằm vào Lam Duệ Anh nên biết rõ bây giờ cô ấy là vợ tôi. Ừ, anh biết tôi cũng đâu có ngại việc cô ấy đã kết hôn. Đối với lời cảnh báo của Lăng Ngạo, Andrew chẳng hề hấn gì, nhún vai. Đương nhiên là tôi biết cô ấy là vợ anh. Nhưng tôi cũng biết ở xã hội bây giờ, ai có thể đảm bảo vị trí của người chồng đang có. Có lẽ ngày mai, sang năm, hai người xảy ra bất đồng ý kiến, tranh chấp gia tộc, cũng có thể dẫn đến ly hôn mà. Lăng Ngạo, anh vốn là người thực tế, đừng nói là chưa từng nghĩ đến chuyện này. Được. Vậy anh có thể thử xem. Năm chữ ngắn ngủi thể hiện quyết tâm của lăng ngạo. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương phủ đầy sát khí cay nghiệt. Làm sao lại như vậy? đang lúc ấy thì trên người Andrew bất chợt bị một vật thể không rõ bám vào. Giọng nói non nớt chứng tỏ đây là một đứa bé. Đứa bé nào mà lại có gan dám làm như vậy trước mặt bọn họ. Ngoại trừ ba tên siêu quậy nhà làm dệ ra. Thì còn ai vào đây? Ai u Thật sự là diện mạo của chú rất đẹp. Hèn chi, cái tên liễm chanh kia liền ra tay trước chiếm lợi thế. Nếu là con, con cũng sẽ cướp đi chú. Liễm rực chớp chớp đôi mắt, nài còn bàm bì, cười hì hì ôm cánh tay của liễm chanh. Rồi sau đó quay sang ôm ghi lấy Andrew, cái miệng bé xíu rất bất mãn, dầu lên. Không được, con muốn cưới chú, không thể để cho cái tên kia chiếm tiện nghi được. Giống như lời chú mới nói vậy Kết hôn cũng có thể ly hôn Mà chú với Liễm Tranh còn chưa kết hôn Vậy hãy vẻ với con đi Thế nào như có được hay không Thật ra thì con so với thằng nhóc Liễm Tranh Ẩm nghĩ chết người kia Còn tốt hơn nhiều Chú, chú cảm thấy thế nào Liễm dực Anh đâm đầu vào chỗ chết Anh lại dám cướp bà xã của em Liễm Tranh không biết chui ra từ đâu Lập tức bấu lấy cánh tay khác của Andrew hung hăng nhìn chầm chầm Liễm rực Cái gì mà bà xã của em, rõ ràng là người còn chưa có kết hôn. Hơn nữa chú ấy cũng vừa nói, dù có kết hôn, cũng có thể vì chút lợi ích, hoặc là ý kiến không phù hợp mà ly hôn. Liễm tranh, ngày tháng năm sinh của em và chú ấy còn chưa so, em nói ai là bà xã của em, em không biết xấu hổ. Vẫn là của em mà, dù chưa kết hôn, nhưng em đã định sẵn rồi, nếu không phải thấy anh còn có chỗ... Dùng được Cẩn thận em đánh đến độ mẹ Cũng không nhận ra anh luôn nà Ui cha cha Anh sợ quá Được Anh dùng được chỗ nào Tạm thời nói nghe coi Liễm tranh và liễm dực Cãi nhau kịch liệt Xung quanh Andrew Mà lăng ngạo mới vừa nãy Còn ngồi bên cạnh Lúc này đã sớm đi nơi khác Trong tay bưng một ly rượu Vừa nhâm nhi Vừa xem trò vui Sắc mặt của Andrew Càng ngày càng đen Chẳng biết hôm nay ra cửa Hắn gặp cái xui xẻo gì Bị hai cái tên tiểu quỷ này Mở miệng Kêu một tiếng bà xã Hai tiếng bà xã Có chờ mới biết Hắn muốn móc súng ra Tặng mỗi đứa một viên đạn Cỡ nào Không được Đây là con trai của Lam Duệ Hắn tuyệt đối không thể hại Đến con của bọn chúng Chỉ có điều Hiện tại hắn thật sự có loại kích động Muốn bóp chết hai cái tên tiểu quỷ này Để tránh bị bi kịch này xảy ra Andrew đè xuống lửa giận trong lòng Nhanh chóng rút tay về Sau đó bỏ lại một câu như vậy lần sau liên lạc nói về chuyện hợp tác rồi chạy như chạy nạn ra khỏi biệt thự nhà Lam rưỡi đợi đến khi Andrew đã biến mất dạng liễm tranh và liễm dực vừa mới nãy còn xảy ra chiến tranh anh em không ngừng nghỉ bỗng nhiên cười tét miệng hai đứa đập tay một cái vẻ mặt hài lòng khi mà trò đùa quái ác thành công mỹ mãn hừ lại dám cố ý xấu xa với mẹ yêu của chúng cũng không nhìn xem bọn chúng là ai ngoại trừ giành nhau với họ với cha chẳng lẽ còn đi giành nhau với một người ngoài trước đây còn muốn loại trừ bọn chúng chẳng qua mới vừa nãy một chút xíu đáp lễ mà thôi bọn chúng cũng không phải là người không có mắt coi trọng cái con rắn độc kia thấy con trai của anh như thế nào không biết làm gì mà đến bên cạnh lăng ngạo từ bao giờ Cười tít mắt hỏi anh Lăng ngạo ngửa đầu uống một ngụm rượu Bỗng nhiên đưa tay giữ chặt lấy eo cô Ôm vào trong ngực Đôi môi mỏng lập tức ngậm lấy đôi môi đỏ mềm mại Đẩy rượu trong khoang miệng ra cho cô Đầu lưỡi mạnh mẽ mang theo hơi thở Đặc trưng của anh Luồn vào trong khoảng khoang miệng của cô Sau khi khuấy đảo bên trong mấy lần Lúc này mới thở hồn hèn Kết thúc độ hôn ngắn ngủi Nhưng mà điên cuồng. Làm Duệ anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp em đi khỏi anh. Em chỉ có thể là của một mình anh. Làm duệ bé nhỏ. Hai chân của làm Duệ gần như mềm đi. Sức nặng của toàn thân dồn hết lên trên người lăng ngạo. Thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng, lời nói vừa nãy của Andrew. Đã ảnh hưởng rất lớn đến anh chàng lăng ngạo. Đối với chuyện gì cũng tỏ ra rất tự tin. Là anh không có lòng tin vào cô Hay là anh đã không tin tưởng chính mình đây Rõ là Hết chương 102 Hết tập 21 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại